các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau trong toàn bộ câu chuyện, tôi không nghe câu nói nào hết mà chỉ có một câu nói duy nhất lọt vào tai tôi, trong khi tôi đang ngủ rất sai và lại rất đúng vào giờ để tôi kịp đi lại. Tôi nghĩ nhưng mà không biết có đúng với suy nghĩ của mọi người không. Tôi cho rằng đó là lời Chúa thức tỉnh tôi để đến với Ngài. Tôi nghĩ Chúa luôn ở bên ta theo dõi con chiên của Ngài thức tỉnh và lầm lỗi sai phạm nên tôi luôn nhủ ngài luôn ở bên ta đây chỉ là lời mở đầu của rất nhiều sự kiện tâm linh trong suốt cuộc đời của hà hà giờ sẽ tiếp tục tiếp tục viết và gửi cho anh thảo thân mến chào anh ký tên thành Đà có điều là từ hôm đó tới nay thì tôi không thấy hà gửi cho tôi một cái email nào nữa hay cũng có thể gửi nhưng mà uh, lấy tên khác chăng Nên cho nên tôi không tìm ra chỉ có một cái thư này thôi. Mong đồng Thanh Hà khi nghe cái câu chuyện này thì nếu được tiếp tục gửi cho anh Việt Thảo. Trong câu chuyện này có dùng cái chữ là Chủ Nhật. Thì làm cho tôi nhớ lại vừa rồi tôi cũng có đăng trên Facebook. Tôi cho rằng Chủ Nhật này, cái chương trình văn nghệ được tổ chức gì gì đó. Thì có bạn hỏi tôi, à tôi đăng là Chúa Nhật tôi đang chủ nhật thì phải đúng thì có bạn hỏi tôi tại sao không gọi là chủ nhật mà gọi là chủ nhật à cũng có người cho rằng nói gì là sai là đúng bàn bạc với nhau thì xin thưa như thế này cái ngày thứ tám trong tuần lễ mà mình bắt đầu từ thứ hai trước thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy rồi mới tới cái ngày thứ tám thứ tám đây đó mình có hai cách gọi đúng như người công giáo thì gọi đó là chúa nhật Chúa đây là Đức Chúa, Nhật là Ngài, tức là Ngài của Chúa, Ngài mà mình đi nhà thờ. Diệt Thảo nghĩ như vậy nha, nếu sai thì các bạn sửa chữa dùm. Theo tôi biết, gọi là Chúa Nhật là Ngài của Chúa, là Ngài mình dành cho Chúa. Còn có những người không theo đạo công giáo mà à, họ đi làm việc thì họ gọi đó là ngày Chủ Nhật. Chủ Nhật, chủ đây lộng chủ, bà chủ là người chủ. Tức là ngày của chủ, ngày đó mình nghĩ ngày đó của chủ làm. <cười> Đại khái là như vậy. Cho nên có thể gọi là chủ nhật hay chủ nhật đều được theo Việt Thảo. Xin được cảm ơn. Và bây giờ mình tiếp tục qua câu chuyện thứ 2 của Lan Anh Trần gửi cho Việt Thảo vào ngày 19 tháng 2 năm 2021. Bức thư như thế này. dear chú Việt Thảo con xin phép được gửi lời chúc sức khỏe chú và những khán thính giả thân mến con tên là lan anh ở virginia virginia đây là một tiểu bang ở vùng đông bắc của hoa kỳ nghe chuyện kể của chú hằng ngày mà không biết chán ngài cũng nghe mà đêm cũng nghe không hiểu sao hôm nay bỗng nhớ lại chuyện cũ của thằng bạn khoảng mười lăm năm về trước chuyện thì cũng được kể lại thôi mong mọi người thông cảm xin được kể lại cho mọi người cùng nghe con thằng bạn nó tên là Huy Nó là người Việt gốc qua ở thành phố Hồ Chí Minh Thì thằng bạn tên Huy này đó Nó làm việc cho một công ty mà người chủ đó Là người Malaysia Tức là người Mã Lai Cũng là người gốc qua luôn Và văn phòng thì được nằm tại khu Thuận Kiều Plaza Ở quận 5 Văn phòng của nó làm thì ở tầng 3 Và ở dưới còn có hai tầng hầm đậu xe nữa Có một hôm đó Vào buổi tối, mọi người đều đi làm về hết rồi Lúc đó cũng khoảng 7-8 giờ tối Thì ông chủ người Malaysia đó mới đi vào văn phòng Tại vì ông thường, uh, ông thích làm việc yên tĩnh một mình vào buổi tối Thì ông cho xe đậu vào hầm Thì ở tay hầm đó thường có cái thang máy lên thẳng tầng lầu 3 Thì lúc thang máy vừa mở cửa ra Ông thấy có một người nữ ngồi trong góc thang máy, mặt thì cúi xuống như thế này, không cho ai thấy mặt hết, giống như một người nào đó ngồi trong thang máy mà gục đầu xuống vậy. Ông thấy làm lạ, nhưng mà ông không có nói gì hết. Ông cũng đi vào bình thường và cái cửa thang máy mới đóng lại. Ông chờ xem coi người đó có bấm nút thang máy đi đi không, thì người đó vẫn ngồi yên mà không động đậy gì hết. Ông mới thò tay bấm con số 3 để cho thang máy chạy lên lầu ba có điều là khi thang máy đi không có chạy thẳng lên lầu ba mà từ ở... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện